năm trăm sáu mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi sáu một tuổi phía trước trí nhớ rất mơ hồ mặc dù nàng luôn luôn nghĩ bọn họ cũng như là thốn sắc bình thường b i ệ t kín một tầng thời gian c ũ xa quý lăng vô thanh vô tức trở lại quý g i a quý sùng quân đã đi ra ngoài hắn muốn tiến đến kia tòa thành không có người biết quý mặc n ô n bị mang đi ba ba a vu không nghĩ ngài lưu lại tiết đ ố i cũng không tưởng chính mình lưu lại tiết đ ố i quý vu nô chung nước mắt trong suốt m ỗ i g i ọ t dừng ở quý mặc nôn trên mặt thời chi hành cùng thời chi khoảnh bọn họ đã sớm không chịu nổi đã sung đi ra ngoài nơi này chỉ có quý vu cùng quý mặc nôn quý lăng mang theo quý mặc nôn đi lại cũng đã k i ệ t lực bị nhân phủ đi xuống nghỉ ngơi quý vu đứng dậy cái miệng nhỏ nhắn nhi k h ẽ nhếch trầm dài mà từ xưa chú ngữ theo trong miệng thốt ra ma rơi cảm nhận được triệu hồi xuất hiện tại quý vu phía trước nhập vào c h á n của nàng gian vi đ ạ i năng lượng bị mang lên thành phía trên xuất hiện một cái lốc xoáy ẩn ẩn có môn dấu vết ma pháp nguyên tố theo môn mở ra c h ú t xuống mà ra dừng ở quý mặc nôn trên thân thể khiến cho thản nhiên sáng bóng trong phút chốc một chút hư h à o ánh giống xuất hiện trắng luân phát cánh khép mở nháy mắt quyền trượng tự hắn mặt mày trung p h ủ p h í a m mà ra như vậy cảnh tượng rất nhanh biến mất tốc độ nhanh Nhân mắt thường căn mắt ba ả khả n nhìn không k tới khả tại i cảnh tựa biến tựa m ấ t mắt, nhắm chặt mắt tinh quý mặc ngôn, lông mi khẽ run, trong tầm mắt hết thảy, từ ngáy nhắm ngôn, lông run, mặc mi khẽ quý m ơ hổ, trở nên rõ ràng nên đứng lên. ba ba ngươi tỉnh quý vu kích động không thôi muôn ôm ôm hắn khả chỉ đụng tới một cái không thân thể của nàng trở nên trong suốt rốt cuộc đụng chạm không đến thực vật a vu quý m ặ c ngôn thân thủ lại không gặp được nữ nhi trong đầu thoáng hiện cái gì khoe môi giận giật h à i tử ngốc ba ba a vu thực thích nơi đó quý vu để sát vào quý mặc nôn mặc dù đụng chạm không đến cũng như là ở ba ba trong lòng giống nhau thực ấm áp thực ấm áp quý mặc nôn thủ phát ra bạch sắc q u a n mang phủ hướng quý vu mặt gian c h á n của nàng khinh nam thiên sứ truyền thừa đột nhiên phong thổi quét không gian dường như ở đ ổ i thành từ quý mặc nôn trên người triển khai trắng đoán hai cánh bắt đầu bóc ra thiên sứ chiến kích cũng đồng dạng từ hắn ngạch thấp phẩm ra dung nhập quý v u huyết nhục cùng linh hồn lý thiên sứ c h ú c phúc thiên sứ truyền thừa đều thuộc loại đại trúc phúc thuật một cái thiên sứ khi còn sống chỉ có một lần thiên sứ không có linh hồn bọn họ sinh cho vô quy về vô quý mặc nôn không biết vì sao chiến thiên sử ra hết thảy sẽ tới trên người hắn cũng không biết là chính mình trở thành già vẫn là già vốn chính là hắn một cái ánh giống nhưng này hết thảy không trọng yếu quan trọng là hắn nữ nhi đem đi đến cái thế giới kia cái kia tôn trọng quang minh thế giới thiên sứ truyền thừa chẳng phải n h ư ờ n g một người trở thành thiên sứ mà là thủ hộ người này này linh hồn thẳng đến trở về cho hư vô ta a vu nó hội thay thế ba ba bảo hộ ngươi h ắ n đứa nhỏ phi thường ưu tú mặc dù ở nơi đó cũng nhất định có thể sống hảo hảo ơn ba ba ta yêu ngươi còn có mẹ cùng ca ca bọn họ quý vu nhào và o quý mặc nôn trong lòng khóc tê tâm liệt phế ngươi hẳn phải chết tiến lai cao cao tại thượng xem thời khinh khinh dường như là đê tiện nhất con kiến bỗng nhiên nhìn phía bầu trời xuất hiện quen thuộc dao động tiến lai mâu t r u n g mang theo c u n g nhiệt cửa mở nàng có thể đi trở về thật tốt quá thời khinh khinh đã không khí lực nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía kêu môn trong lòng có dự cảm bất hảo tổng cảm giác chính mình sẽ mất đi cái gì điều này làm cho nàng phi thường phiền chán tưởng muốn hủy diệt hết thể a lại tư ngươi sẽ không như nguyện hôm nay không phải ngươi tử chính là ta sống mặc dù ta sống không được ngươi cũng đừng muốn sống rời đi học b i lợp vệ l ì đòi ổ